Đám ma của cụ Cần được con cháu tổ chức cẩn trọng lắm. Mọi chuyện diễn ra rất im xuôi. Chẳng gì thì hai người con trai của cụ, cụ cũng thuộc hàng giàu có trong làng do làm ăn gặp thời phất lên. Chiều mùng ba tết cái chết kinh hoàng của cụ Cần vừa lắng xuống trên được bao lâu thì người dân trong thôn đông vĩ lại được một phen khiếp sợ. Khi hai tiên một người đàn ông trong làng điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu. Do không làm chủ được tốc độ cho nên đâm thẳng vào gốc cây ngã gáy cổ chết tươi. nơi anh ta chết chỉ cách cổng làng vòn vẹn một cây số. khi người nhà ra nhận xác anh ta đã được người dân đắp chiếu. thân đồng vĩ lại rơi vào cảnh tượng tang thương, bao không khí u ám, ảm đạm phủ xuống cả ngôi làng. sầm tối chiều mùng sáu Tết, thân đồng vĩ lại có biến. lần này người chết là một thanh niên trẻ tuổi, anh ta còn nghiện lâu năm, thân hình gầy hốc hác do chơi mà túy nhiều và bị nó tàn phá cơ thể. Anh ta chết không phải do sốc thuốc, mà chết do tự vấn. So sánh bằng cây chết với nhau, cây chết của cậu thanh niên này là ghê sợ nhất. Ngay đầu cậu ta rào gần đây đập đá, sinh ảo giác, trong đầu lúc nào cũng tưởng tượng ra có kẻ muốn truy sát mình, cho nên luôn đem theo rào bên người. Tới anh ta không ngủ mà luôn ra ngoài bụi tre ngoài cổng nhà mình ở đó, chỉ đợi đến tên sát thủ trong tưởng tượng của anh ta xuất hiện, sẽ tấn công kẻ đó để tự vệ. có lệnh ngáo đá hắn vật vào mình xuống, đột sạch quần áo rồi cắn bầu vú của cô vợ muốn đứt cả đầu ti. may mắn lần đó bố của hắn xông vào kịp thời giải cứu con dâu. chiều tối ngày mùng sáu hắn lại sinh ảo giác sau cơn nghiện. lần này không thể vững tâm được nữa, hắn dùng con dao thủ sẵn bên người kẻ sắt vào cổ một đường sắt lẹm từ bên này qua bên kia, sau đến nỗi đứt cả ít hầu. hắn nằm gồng chết trên vũng máu, hai mắt trợn trắng dã. miệng há hốc nha răng riêng cái đầu lủng lẳng gần đất lìa Tên Nguyễn đán nằm đó thuần đồng vĩ liên tục xảy ra nhiều cái chết bất thường Kẻ đám ma hầu như ngày nào cũng văng vọng kéo theo màn trời u ám sau ba cái chết thật bất thường thuần đồng vĩ cũng tạm yên bình người dân nơi đây bắt đầu trở lại với công việc thường ngày lụa đang ngồi ăn cơm của hồng cô bỗng cảm thấy khó chịu lụa đứng dậy chạy ra ngoài vườn nôn thúc nôn tháo Bà mùi nhìn theo con gái với kinh nghiệm sinh ba đứa con, bà đoán chắc lụa đang mang thai. Nhưng mà đứa bé trong bụng lụa đang mang là con của ai? Không lẽ là của thằng bách con trai của lão Toán? Bà mùi nghĩ vậy trong đầu, bà buông bắt cơm xuống mâm đứng dậy đi theo lụa ra ngoài. Đến nơi bà mùi vỗ vào vai rồi hỏi lụa, khiến cô giật thoát mình quay lại. Lụa, nói cho U biết cô đang mang thai phải không? Mặt của lùa tay mét run dày lùi lại sau vài bước, tay thòng xuống ôm bùng lùm lùm đang nhô to, nhưng được lụa quấn chặt cứng. Tôi nhìn u hai hàm răng cắn chặt được môi muốn giấm máu, cô ấp ống. U, cô, cô xin lỗi thầy U. Bà môi sấn tới dưới ngón tay liền chắn con gái rồi nghiến rằng đành nghiến. Con ơi là con, con có biết mình vừa gây ra cái tội gì không? Ông nội chỉ vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu, chỉ đã đi ngủ với trai có bầu. Ú đã dặn chị bao nhiêu lần rồi đừng có mà dạy trao tân cho cái thằng nào. Thế mà chị lại xem thường lời thầy U nói hả lùa? Rồi thầy chị biết, rồi xóm làng biết, chị chưa có chồng mà chữa. Thử hỏi mặt mỗi gia đình này để ở đâu? Lùa ơi là lùa, sao chị không giết thầy U đi? Rồi chị muốn làm gì thì làm? Lộ không quỳ quỷ xuống ôm chân cổ mẹ xin lỗi, năn nỉ nói trong tiếng nấc. U ơi con chót dài, U tha lỗi cho con. Chuyện chúng con yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm. Đã làm cho chúng con đau khổ lắm, này còn muốn sinh đứa con này ra, mong thể U chấp nhận cháu. Bà Môi gạt tay con gái ra khỏi người của mình rồi gần rậm. Chị im đi, giả sử tôi có đồng ý để chị lấy thẳng bách, cho cháu tôi có bố, thì thầy của chị rồi gia đình nhà lão toán, liệu họ có chấp nhận chị với đứa bé không? Tôi cho chị ăn học nhưng chị lại hứa đốn. Trời đất ơi, sao số tôi nó lại khổ vậy chơi? Đầu lúc đó mai còn dâu của bà mùi chạy ra thấy cô em chồng ngồi dưới đất khóc mai cảm thấy thương phi công là phụ nữ vinh nhau mà lùa lại không đến được với người mình yêu mai diều lùa lừa lời nói với mẹ chồng u ơi em còn nó lỡ dại mong u giờ cao đánh khẽ đây là con gái u mang thai 9 tháng 10 ngày đất từng khúc ruột sinh ra tần đào nuôi em khôn lớn còn đứa bé nó là cháu ngoại của u nó không có tội u thương cô lụa thương cháu con xin u nghĩ lại cho tưởng đâu những lời của mai nói sẽ xoa dịu được cơn thịnh nổ trong lòng của bà mùi thế nhưng không bà lại quay sang mắng nhiếc luôn cả mai nói như vậy có nghĩa chị biết từ lâu con lụa nó qua lại ăn nằm với thằng bách đáng lẽ chỉ phải khuyên nhủ nó biết phải ăn vận giữa cái ngàn vàng nhưng bà đằng này chị lại chọn cách im lặng nhìn nó đi vào vũng bùn đen tối khác gì chị đang vẽ đường cho hưu chạy không còn mày không nói được lời nào quý gầm mặt sám hối, loa thích chị dâu và mình bị u la mắng cô gạt nước mắt, u à, cái chuyện này không liên quan đến chị Mai, lại càng không phải chị Mai che giấu, mãi tận mấy hôm trước chị Mai mới phát hiện ra con mang thai, chị khuyên con nên nói sự thật với mẹ và con đã năn nỉ chị Mai giấu kín chuyện này. Bà Mồi trợn mắt nhìn cả con dâu và con gái rít lên, phải là hai chị xem thầy u công ra gì. Có phải bây giờ chúng tôi già yếu Cho nên các chị thích làm gì thì làm có đúng không ạ Cả ngày nhìn nhau lắc đầu ngoài nguậy, Không ai nói với ai câu nào Bà mùi nhìn con gái xót xa Vừa trách vừa thương Trách vì con dại cái mang Không nghe lời cha mẹ Để bây giờ gây ra họa lớn Nếu để cả làng biết lụa mang thai Khi chưa có chồng Thì con gái của bà làm sao ngần cao đầu Mà sống sót quãng đời còn lại Xót là vì đứa bé vô tội, lại là cháu của mình. nghĩ đến đây bà mùi rơm dơm nước mắt, mà lúc sau bà gạt nước mắt rồi nói với lụa vào mai. Bây giờ hai chị tạm thời đừng cho thầy và thằng Chi biết. Để qua đám dỗ 49 ngày của ông nội, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện này với thầy chị. Còn con lụa từ hôm nay trở đi, ô cấm chị giao du gặp gỡ thằng Bạch. Nếu chị còn dám cãi lời, thì chị cuốn xéo khỏi cái nhà này đi đâu thầy đi. Thầy u không chấp chứ. Lộc quỳ mòm xuống đất lết đến ôm chân của u cảm ơn. Mai đứng bên cạnh mừng thay cho lụa, bà mùi hất nằm ra lệnh cho mai. chỉ nhớ đưa nó về buồng nghỉ ngơi trước. Thầy và chồng chỉ có hỏi gì, thì phải nhớ là nói con lụa nó bị cảm cúm. Còn một tuần nữa là đến đám 49 ngày của ông nội. Thầy chị vẫn còn buồn lắm, bây giờ lại thêm chuyện này, u sợ thầy chịu không có nổi đâu. Nói xong thì bà mùi lủi thủi quay người đi vào trong nhà. Lụa đứng trông theo bước chân của U mà òa khóc nức nở. Lụa lúc này liền hỏi Mai. Chị Mai ơi chị Mai. Có phải em đáng chết ngàn lần không hả chị? Em đã bôi cho chất chấu vào mặt của thầy U. Mai đỡ lụa dậy rồi an ủi. Thôi cô lụa đừng khóc. Cô đang mang tâm trạng vui tươi. Đừng có suy nghĩ bậy bạ. Khi nãy U cũng bảo là sẽ tìm cơ hội lựa lời nói với thầy. Nào để tôi đưa cô lụa về phòng nghỉ. Trên ngày mai để mai tính. Lỗi đi theo thinh thoảng vẫn ngoái cổ nhìn về hướng gian nhà chính, nơi mà không dám ngẩng cao mặt nói chuyện như hồi cô chưa yêu Bách. Chẳng mấy chốc đám số 49 ngày của cụ Cần đã tới, con cháu anh em trong họ và cả người thân trong gia đình tới nhà ông mồi từ chiều hôm trước để mặt thịt lợn làm gà, chuẩn bị đồ cúng vào ngày mai. Đêm hôm đó, thằng Giang con trai của ông Phước, cháu nội của cụ Cần ngủ qua đêm trong phòng ông nội. Ban đầu nó cảm thấy hơi sợ Xong rồi lại nghĩ ông nội chết ngoài cốc cây Chứ không phải là chết trong buồng, Cho nên nỗi sợ vui dần đi Mà đến tận khuya ông Phốt và mọi người bắt đầu làm thịt gà Lại không thấy Giang ra làm phụ, Nghĩ thanh niên trải sáng đang tuổi ăn tuổi ngủ Cho nên thôi mấy bác mấy chú gì Đành vấn để cho nước ngủ tiếp không vào gọi Đến sáng đến tận gần 7 giờ Vẫn chưa thấy thằng Giang bước ra khỏi phòng Trong lòng của ông Phốt cảm thấy lo lắng liền chạy vào gọi con dậy. Vừa Và vào đến nơi ông Phốt hét lên hai tử con nơi, rồi ngồi phình xuống đất khóc lóc. Mọi người hoàng hốt ùa chạy vào trong buồng thì xác của thằng Giang đang nguội lạnh từ bao giờ. Thằng Giang cắn lưới chết ngay trong đêm, lưỡi thè cả ra ngoài, hai hàm răng vẫn dính trần vào lưỡi, mắt mở chừng chừng con ngươi trúng xuống sâu hắm. Trên tay có quáp giống như trước khi chết, nó vẫn lộn với ai đó vậy. Quần áo trên người vẫn nguyên, khóe môi dì ra hàng máu đỏ tươi, nhéo cả xuống tấm tràn lót trên giường. Bà Phốt chồng thấy con trai cắn lưới từ vẫn ngất luôn tại chỗ. Bà mùi kéo chồng của mình ra chỗ góc khuất, lén lén nhìn xác của thằng Giang. Sợ hãi nói với chồng, mình à, có khi nào thề mất vào giờ trùng tang không? Xưa giờ ông mùi không tin vào tâm linh, càng không tin cái gọi là trùng tang. Cho nên khi nghe vợ cùng mình nói ông mùi gạt phát đi. Ai bảo bảo vậy Mau đi giúp chú Thí mới một tay Rồi xuống xem chúng nó chuẩn bị mâm cúng thể đến đâu rồi Còn ở đo mà mê tín. Nói xong ông Mồi quay người bỏ đi Bà Mồi thì vẫn còn sợ lắm Mỗi khi nhìn vào gương mặt của thằng Sang Bà lại cảm thấy giận cả tóc gáy Bà Mồi đi sang trước của lụa đang đứng Thấy lửa khóc thút thít thương thằng em họ Nghĩ quần tự tử chết Liền kéo lụa ra ngoài Chuyện của chị U E là chưa có cơ hội nói Chưa kịp cúng 49 ngày Cho ông nội Này đến ngượt thằng Giang nhà chú Phớt Thôi thì tìm dìm khác để U nói với thầy Chị làm sao thì làm đừng có để ai phát hiện Giàn dò con gái một lúc Bà mội đợi em dâu tỉnh lại Rồi kéo tím Phớt ra ngoài sân Ăn ủi mấy câu Mắt đảo tứ phí xem có ai Quanh đây không rồi mới nói Tôi biết tím đang đau buồn Vì mất con nhưng mà tím Phớt này thím có nghi thầy nhà mình bị mất vào giờ trùng tang không năm ngoái ở làng bên cũng có gia đình nhà ông kia bị trùng tang thoạt đầu người trong nhà không có ai tin mà đến khi chết tới người thứ ba xảy ra chỉ trong vòng một tháng họ mới nháo nhác tìm thầy về cúng sau khi thầy làm lễ cất trùng tăng xong nhà họ mới yên ổn từ đó cũng không còn ai phải chết thím vớt nghe xong mặt tái mét nhìn vào chỗ con trai nằm lại òa khóc Một lúc sau thím phớt nói với chị dâu Bác xem em phải làm gì bây giờ Trời đất ơi thằng Giang nó chết rồi Em cũng không còn thiết sống nữa Bà mùi nghe xong Thì chấp lưỡi khuyên can Thím đừng có nghĩ bậy Thím có làm sao thì chú phớt và cái cúc phải làm thế nào Thôi bây giờ thế này Tôi biết thím đang đau buồn về thằng Giang Thím cứ về nhà nghỉ ngơi Lo ma chay cho thằng Giang Còn cái chuyện cúng dỗ 49 ngày cho thầy Tôi và các cháu sẽ lo lo xong đám cho thầy thì tôi sẽ qua phụ thím ngay thì vớt nước mắt rừng rừng rồi nói thế còn chuyện tìm thầy về xem em lo lắm chuyện đó thì tím gọi lo Thì sẽ đi sang làng kế bên hỏi người ta địa chỉ của nhà ông thầy mà này cái chuyện này chỉ có tôi và thím biết thôi đấy đừng có để chu phớt và ông nhà tôi biết thì phớt gật đầu mặc dù rất thương con và đau lòng trước cái chết bất ngờ của con trai Xong thì mấy nghe chị giàu nói vậy cũng cảm thấy sợ hãi. Chỉ sợ người tiếp theo bị bắt đi sẽ là người trong gia đình của mình. Tuy thằng Giang căn lưới từ từ chết vào đúng ngày đám số 49 ngày của ông nội, khiến cho cả thôn đồng vĩ bàng hoàng. Người ta đồn nhà cụ cần bị trùng tang, nếu không thì mau mau tìm thầy về. Hiểm thần trùng thì sẽ có người thân trong nhà bị bắt đi. Do thằng răng chít trẻ theo quan niệm của các cụ, thì người chết trẻ kiên không được để lâu trong nhà. Ngày hôm sau, Giang được người thân bạn bè cùng bà con lối xóm tiến đưa về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Người chết lặng hết, chỉ khổ là những người thân còn sống, nỗi đau cứ như vậy kéo dài, biết bao giờ mới nguôi ngoai. Lò xong đám mạ cho thằng Giang, bà mùi một mình đạp xe đạp sang làng bên, hỏi địa chỉ nhà ông thầy cắt trùng tang. Không khó để bà mùi tìm đường nhà ông thầy Sau khi xem tuổi ngày giờ mất của cụ cần Ông thầy phán cụ cần mất vào giờ thần trùng Phải làm lễ cắt trùng người thân trong họ mới không bị bắt đi Xem xong thì bà mùi gọi nhà chú Phớt sang họp mặt Có kể lời thầy Pháp vào khuyên nhủ Nghe xong hai anh em của ông mùi và ông Phớt cũng nổi cả da gà Tiền làm lễ cũng không đáng là bao nhiêu So với hoàn cảnh nhà ông kiếm ra Sau khi đã được vợ và em dâu khuyên nhủ, hai em ông mùi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Sau đến dấu tuần đầu cho thằng Giang thì ông thầy được bà mùi sang dứt về. Vừa mới đành chân đến cầm làng, ông thầy đồn ngột nhảy phóc xuống khỏi xe, chân tay run rẩy chỉ vào làng chừng mắt thẳng thốt nói. Thôi nhà chị về đi, tìm thầy khác mà giúp, vụ này tôi muốn giúp cũng không có giúp được. Ông thầy toan quay người bỏ đi thì bị bà mùi nhảy xuống, Nếu tay của ông thầy rồi lo nắng hỏi. Sao vậy thầy? Lúc gọi nhà thầy thì có đồng ý đến nhà cắt trùng tang cho nhà tư còn gì. Tự dưng thầy đổi ý, lấy lọc nhà tư cố đã chuẩn bị xong cả đâu vào đó rồi. Ông thầy chậm lưỡi nhìn vào làng rồi ngao ngán. Nói thật với chị, không phải tôi không muốn giúp mà sức tôi giúp không nổi. Không phải mỗi nhà chỉ bị trùng tang Mà nguyên cả cái mảnh đất này đều bị Thiên cơ bất khả lộ Tôi chỉ nói được vậy thôi Nói xong ông thầy bỏ đi Bà Mùi đứng bần thần người một lúc Sự nhớ ra việc nhà mình Không ai giúp bèn gọi với theo giường hỏi Thầy ơi thầy Thầy giúp nhà chúng tôi với Tôi biết đâu tìm thầy giỏi bây giờ Ông thầy liền thở dài Rồi quay sang chấn an bà Mùi Chỉ tìm thầy khác về giúp Không chỉ giúp mỗi nhà chị Mà còn giúp cho cả làng này Mảnh đất này và cả con người ở nơi đây Có tránh gọi kiếp nạn này hay không Còn tùy vào trong tổ tiên của họ tịch đức Nếu mà làng này chưa đến số a Aseco quý nhân xuất hiện Ông thầy nói xong Thì lắc đầu ngao ngắn bỏ đi Không dám ngoảnh lại nhìn thêm lần nào nữa Cả nhà đợi cho bà mùi chở ông thầy về Nhưng lại thấy bà mùi về một mình ông mùi liền sốt ruột rồi hỏi sao bà đi gì mà lâu vậy đã bảo để cho thằng chí nó đèo đi bằng xe máy cho nhanh còn không có chịu bà mùi mặt buồn rười rượi thì tôi cũng muốn thế thế nhưng mà ông thầy bảo là muốn ngồi xe đạp tôi nào có dám cãi đâu thế ông thấy đâu sao bà về có một mình như vậy bà mùi lúc này liền chẹp lưỡi thờ dài rồi nói thầy bỏ về rồi thì bảo nhà mình tìm thầy khác cao thế ấn hơn về giúp Mà mình này, thầy bảo không riêng gì nhà mình đâu, mà cả cái mảnh đất làng mình nữa đã phạm thần trùng cả rồi, e rằng còn bị thần trùng bắt đi nhiều lắm. Nghe xong ông bồi và ông vớt cùng đắm quần cháu toát cả mồ hôi, ông vớt im lặng một lúc rồi hỏi, bác cả tính sao bây giờ? Ông bồi đắn đo một lúc, xong mãi với lên tiếng, chẳng có lẽ tôi phải lên cao bằng một chuyến đón ông thầy năm xưa về đây. ông vớt lúc này thắc mắc liền hỏi có phải ông thầy ngày xưa xem thấy đất bảo mình di rời đặt mộ gia tiên lên đó về công bác nhưng mà liệu ông ấy có biết cách trùng tang không ông mội liền tiếp lời chưa đi sao mà biết được chứ nhưng mà tôi nghĩ là có vì ông ấy chuyên xem đất cát di rời mồ mã lại giỏi về phần âm kiều gì cũng có cách giúp mình ông vớt nghe anh mình nói xong thì liền gật gù tán thành Họ bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi. Đêm này gió lạnh đồng hoang thổi lùa về, lùa một mình sẽ bước trên cánh đồng rộng mênh mông bát ngát. Mùi hương cổ mạ non sẽ lẫn mùi buồn sộc lên, làm cho mũi của lùa cảm thấy dễ chịu. Không hiểu sao nhiều người chán ghét cái mùi vị đặc trưng này của quê hương, sẽ bỏ nó lên thành phố vồn hoa lập nghiệp sinh sống. Còn lùa thì lại thích nó, ngắm nghía cảnh lúa đồng lúa chín vàng ngóng trải dài quanh ngôi làng. hay cả đồng phục một màu xanh thầm của hoa màu và cả những thừa ruộng lì tì đắm mạ non trông nó thật yên bình. Lụa đến giờ hạ em. Bạch đứng trong chòi thọt đầu ra giường hỏi lụa gật đầu. Lụa tàn ngang vào một cái chòi nằm giữa cánh đầm. Đây là cái chòi canh dưa hấu của một người dân trong làng dựng nên. Nay mùa dưa hấu đã hết, cái chòi cũng chẳng có ai ở. Mưa gió thấm lâu ngày cũng đâm ra ọp ẹp sập sệ. Bước chân của lụa đi tới đâu Tiếng kèn kèn của mấy cây tre phát ra đến đó Tiếng đồng này văng vòng Trước đêm thâu Làm cho lụa cảm thấy sợ hãi Bách dịu lụa lên chòi Đẩy cô xuống sàn ôm cô thật chặt Bỗng tay của Bách cận lại Ở cái bụng đang lùm lùm của lụa Bị lớp vải siết chặt cứng Bách ngồi bật dậy kéo lụa ngồi theo Nhìn vào cơn mặt ngấn lệ Hốc hắc xanh xao của người yêu Bách lúc này hỏi Hai mẹ con em có mệt không Không, lụa anh xin lỗi Anh đã để cho mẹ con em phải chịu khổ Lụa từ không khóc Cô đưa ống tay áo lên lòng nước mắt Nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai Cậu Bách rồi hỏi Anh Bách, anh nói vậy là sao Nghĩa là thầy U anh vẫn không đồng ý Sang nhà hỏi cưới em Bách gối gầm mặt buồn bã Anh xin lỗi Anh có thư truyền với thầy U Thầy anh nghe xong không nói gì Còn U thì cương quyết phản đối Rồi so, nếu anh còn quan hệ quan lại với em, ô sẽ tự tử cho anh vừa lắm. Lối lúc này nghiêm mặt hỏi, anh là người còn có hiếu em hiểu, nhưng đứa bé trong bụng em nó là con anh, anh tính chối bỏ trách nhiệm thật hả Bách? Bách im lặng một hồi lâu rồi anh ta thẳng hắt ra một hơi nhỏ giọng Anh xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta nên bỏ đi đứa con này, đợi anh thêm một thời gian, anh sẽ lựa lời khuyên thầy bu. Lúc đó thì ông anh đồng ý cho hai mình lấy nhau. Khi đó em về nhà anh làm dâu sống thoải mái hơn. Cả hai chúng ta còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội sinh con ạ Lôi nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông mình yêu thương hết lòng bấy lâu nay bằng một ánh nhìn đầy thất vọng. Túng công ngờ chính Bách lại là người đầu tiên muốn tức đi mạng sống của con mình. Một đứa trẻ vừa mới hình thành, còn chưa biết chàng hay gái. Này cơ hội sống thật mong manh. Lộ không cam tâm cho dù Bách có chối bỏ Đi chính đứa con của mình Thì lương tâm của một người mẹ như cô Cũng không cho phép mình làm như vậy Lộ hất cánh tay của Bách ra khỏi người của mình Kéo cao cổ áo cho kín tôi chậm rái bước ra khỏi tròi bàn chân của lộ vượt tiếp đất Cô quay lại nhìn Bách Hai mắt ngấn đệ nói với anh ta Kể từ giây phút này trở đi Đứa bé chỉ là con của riêng mình em Anh cứ sống cuộc đời anh đã chọn Hy vọng một lúc nào đó anh không hối hận với quyết định của mình của ngày hôm nay. Nếu xong lộ quay người bỏ đi, hai tay thóng súng ôm um bụng. Đến giờ này cô đã nhận ra, ngày đàn ông mình yêu hơn cả bản thân mình. Ngày cô đã tin tưởng trao cả thanh xuân và đời con gái cho anh ta. Lại là một gã đàn ông nhu nhược thiếu quyết đoán. Có lẽ bây giờ tất cả tình yêu thương cô dành hết cho đứa con trong bụng của mình. Lộ nhìn xa xăm vào một khoảng hư không tối đen trước mặt. Cảm thích cuộc đời của mình nó chẳng khác gì màn đêm phía trước Cô bật khóc Hai hàm răng cắn chặn vào đôi môi căng mỏng Run dày loạn trọng bước đi Tiếng gió rít ù ù nghe bút ốc Thời dối tùng mái tóc mềm mượt của lụa Bóng cổ cô khuất dần trong màn đêm vô tận Hôm nay là đám rỗ đầu tuần của thằng Giang Nhà ông mồi ăn sáng xong sẽ sang bên đấy vụ chú tím làm rỗ Cả bữa sáng ông mồi không thấy lụa đâu ông bèn hỏi Cái lụa đi đâu sớm thế mà không có ra ăn cơm. Bà vào trong gọi con nó ra ăn cơm đi. Ăn uống xong rồi sang nhà chú Thím Phớt phổ Thím mấy một tay. Bà mồi lúc này đáp. Chắc nó mệt cho nên nó chưa dậy mình hạ. Ra riêng hàng hóa khách đặt nhiều. Còn nó mới làm đến tận khuya. Thôi để nó ở nhà nghỉ ngơi một hôm. Ông mồi đứng dậy thở dài. Thôi cũng được. Cái lụa ở nhà kiểm lại hàng. Xem thợ làm xong chưa hối người ta đến rao. Còn cái Mai á, lo cho cơ hậu xong, sang nhà chú Phớt phụ tím dưới một tay. Mai gật đầu đáp vâng dạ mắt cô lén sang nhìn răn buồn của lụa, trong lòng thắc mắc không biết lụa về nhà ngay chưa Bà mùi lên tiếng hỏi Mai làm cho Mai giật mình. Chị Mai, chị mới bắt cơm với ít thức ăn đưa vào phòng cho con lụa, bảo nó hôm nay không phải sang nhà chú Thơm Phớt. Chưa tôi về tôi mang phần cho. Mai làm theo lời của mẹ chồng biết lụa đang mang thai, cho nên mai mới bới cơm nhiều một chút và thức ăn đối với mai cô em chồng này cô xem như là em gái của mình Và đến nơi mai không thấy lụa trong phòng cô đặt bắt cơm xuống bàn rồi đi đến giường ngủ xa tay lên tấm chăn trải trên đó thấy giường chiếu lạnh ngắt phẳng phiu tự dưng trong lòng của mai cảm thấy hoang mang xưa giờ lụa là một người con gái nết na tùy mị mặc dù đã đi quá dễ ngàn trong chuyện tình cảm Xong chưa bao giờ lụa đi qua đêm ở bên ngoài Vậy mà hôm nay lụa đi đâu cả đêm không về Mai chạy đến chỗ của mẹ chồng thì thầm to nhỏ vào tai của bà mùi Bà mùi chừng mắt sau câu mai nói Liếc về buồn ngủ của mai nghiêm mặt hỏi Chị nói thật chứ, cái lụa đi đêm không về Vâng à, con đem cơm về trong buồng cho cô lụa Mà không thích cô lụa đâu giường chiếu lạnh tanh lạnh ngắt không chút hơi ấm tự dưng bụng dạ của bà mùi xoắn vặn cả lên nóng như con lửa đốt bà mùi đứng dậy nói với mai cũng chưa biết cái lụa đi đâu nhờ nó đi chợ sớm hôm nay tiếp phiên chợ còn gì thế nhưng sao bụng dạ của tôi nóng như lửa thế này hả chị mai nhỉ mai lúc này lắp bắp u đừng lo cô lụa chắc chạy đi quanh làng xóm xem thợ làm xong chưa thôi mà tháng riêng nhà ta nhiều hàng quá mà u bà mùi không an tâm dù lụa đang chửa hoang đi chăng nữa Thì nó vẫn là đứa con gái bé bỏng của bà. Ngồi nhớ lùa xảy ra chuyện. Chắc bà cũng không thiết sống. Nghe đến đây bà mùi nói với Mai. Chuyện này khoan hãy cho thầy chị biết. Chị bưng mâm chén bắt ra giếng rửa đi. Xong bảo thằng Trí chạy xe đến nhà thờ hỏi từng người. Xem xem có cái lùa nó có ghé nhà người ta hối thúc hàng hóa hay không. Sẵn giò xong bà mùi theo chồng của mình sang nhà chú phớt. Cả buổi ngày hôm ấy bà mùi đứng ngồi không yên. lâu lâu lại dính người liếc về phía cầm ăn đám rỗ xong bà ngồi và thím phớt Đang triệt thức ăn dưới bếp về thì mai chạy vào lo lắng u ơi thím phớt ơi vẫn chưa tìm thấy cô lụa đâu ạ bà mồi nghe xong thì làm rơi túi thức ăn trên tay xuống đất màu miệng hăng hốc Ngay mắt đỏ hoe nếu chặt tay của mai chị mai vừa nói cái gì tôi dặn anh chị đi tìm cả buổi sáng nay nói không có thấy nghĩa là làm sao Mai run dày nói không nên lời Thím vớt thấy chị dâu đang bị đà kích Phải chạy đến kéo bà mùi lại rồi chấn nan Kìa bác Từ từ bác Chuyện đâu còn có đó Bác để cho mai nó nói ngọn ngành đầu đuôi xem thế nào Bà mùi ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu bên cạnh Vừa ôm mặn vừa vỗ đồi Dậm chân dậm cẳng suốt ruột nói Con lùa nó đi cả đêm qua không về đấy thím xưa nay thím biết tính cháu thím rồi còn gì Nó nào có ăn chơi san đoạ Không chẳng đi chơi về quê bao giờ. Phải mà đêm qua nó, nó trời đất đời. Lụa ơi là lụa con đang ở đâu được chứ? Ông mồi đứng bên ngoài cửa nghe thấy hết, Nhanh chân bước vào đứng trước mặt bà mồi dưới nghiêm mặt. Mẹ con của bà nói màu. Cây lụa đi đâu từ đêm qua? Hay là nó bỏ nhà đi theo cái thằng bách mất say? Bà mồi dừng dừng nước mắt lo lắng cho con gái bà nói. Mình à, rồi sao cây lụa cũng là con mình đất ruột đề ra. Tôi xin mình ra cò đánh khẽ Nếu con bé quay về mong mình chấp nhận hay mẹ con nó Bà nói sao Cái lụa nó có con Nó có con với ai Từ bao giờ Tại sao tôi không biết Giết rồi cái nhà này mẹ con bà không xem tôi ra gì phải không Chí và chú Phớt chạy vào Nếu ông mồi ngồi xuống nhỏ giọng Kìa thầy Có chuyện gì từ từ thầy Ông mồi đập tay xuống bàn búp một cái Rồi lập tức đứng dậy Anh nói nghe đơn giản lắm Có phải là cả anh cũng giấu tôi Về phe u anh có phải không? Đúng là nuôi cò còn bổ mắt đi mà. Kể thay. Chưa Phất ghê chắn anh trai cầm mình ngồi xuống nhỏ giọng khuyên. Anh cả bình tĩnh đi. Thu thường viên cả là bao đêm nay. Em nghe vợ em khóc cả đêm sưng hết cả mắt. Nằm liền giường cả tuần nay mới ngóc đầu dậy được làm đám dỗ cho thằng Giang. Nên là em nghĩ chuyện danh dự hay gì đó cũng không quan trọng bằng sự sống chết của con cái đâu bác. Em nấu hết cả ruột từ ngày thằng Giang nó bỏ vợ chồng em đi. Đau lắm, tim em lúc nào cũng như có người đang bóp chặt vậy. Nghe em trai của mình nói như vậy, ông mồi xuôi giận. Nắm tay xiết tràn dáng xuống bồm bụp. Thứ thiện trên mặt giật lên mấy cái xuôi thốt lên. Còn ơi là con. Cái không ăn muối cá ươn. Còn cãi cha mẹ trăm đường con hư. Bây giờ ông còn trách móc mắng những cái gì cây lụa nữa. Nào sống trên thế nào chúng ta còn chưa biết. Nói xong câu này bà mồi liền hòa khắp. Chỉ vì sự ích kỷ tính toán và thù hận của người lớn mà để con cái phải khổ, bỏ lỡ cả một đời mà không cam tâm, nghĩ vậy bà Mùi lại càng khóc lớn hơn nữa. Trên đường từ chú Thím về, Mai gặp Bách ngồi trong quán của nhà cụ Thảo uống rượu. Nhân lúc không có chồng và thầy u ở đây, Mai chạy vào vỗ vai cổ Bách rồi nói, chú Bách ra đây chị báo. Bách khẽ gật khưỡng theo sau, mùi rượu từ người của Bách bốc ra nồng nặc, khiến cho Mai nợm cả cổ. Trong bộ rằng của anh ta bấy giờ Có khác gì mấy cha sâu rượu trong làng Chứ nói gì đến một bí thư xã Mà cậu ta đang đảm nhận Bách lúc này lệ nhẹ nói Chị Mai của em ra đây có chuyện gì không? Mai liếc mắt nhìn xung quanh Xong nhìn Bách rồi hỏi nhỏ Thế qua chú con hẹn gặp cô lụa không chú Bách Thế Mai nhắc đến lụa Bách tỉnh cả rượu Cậu ta nhìn Mai run rẩy rồi hỏi Chẳng lẽ cả chị và hai bác bên Chẳng nhẽ cả chị và hai bác bên nhà Để biết lụa có con với em mai cười khẩy nhìn bách rồi khinh bể nói Chỉ có tôi u tôi biết thôi Nhưng mà thầy tôi vừa mới biết hồi sáng nay Chú đưa cô lụa đi trốn ở đâu Thì chờ cô ấy về nhà ngay kẻo thì u tôi lo Mà nói thật trước đây tôi không ghét bỏ gì chú Nhưng mà tính cách nhu nhược nhút nhát của chú Nó chẳng đáng mặt đàn ông chú bách cả Một người đàn ông không bảo vệ được Ngay cả người con gái của mình yêu Và đứa con của mình thì vứt Ngay đoạn Mai xoay người bỏ đi Bách đứng tận ngần ra một lúc không phải Vì những câu nói sát thương của Mai Mà vì lũa đêm qua vẫn chưa về nhà Mãi một lúc sau Bách mới kéo mình trở về thực tại Gọi với theo Mai rồi hỏi Chị Mai Lũa chưa về nhà sao Mai quay lại nói với Bách Chú nhắn với cô lụa Thế U không giận gì cô ấy đâu Về nhà ngay kẻo Thế U mong mày đứng nghĩ ngợi một lúc Rồi vọt chạy về nhà Quên cả luôn vội trà tiền rượu Và đồ nhắm cho bà cụ Thảo Kể từ ngày lụa mất tích đến nay Cũng đã bước sang ngày thứ tư người dân trong làng Cũng để ý nghe ngóng tin tức về lụa Giúp gia đình ông mồi Thế nhưng lụa đi đâu làm gì Còn sống ngày đã chết Tất cả đều rơi vào trong im lặng Đến buổi trưa ngày hôm ấy Bà mồi đang ngồi rắn dĩ vàng mã Linh con ngựa Mai hớt hài chạy vào dưới báo Úi! Mỗi làm ăn qua lại với nhà chúng ta lâu năm, họ vừa gọi điện báo, đơn hàng tiếp theo đã bị hủy giữa u hạ. Bà mồi đột ngột khựng tay, ánh mắt vô hồn đang nhìn xa xăm, lúc này dồn thẳng về Mai Duy Ngạc nhiên hỏi, tại sao? Gần mười năm nay họ luôn đặt hàng ở sườn vàng mã của nhà chúng ta, sao bây giờ nói thôi là thôi luôn vậy, chắc phải có nguyên do gì chứ? Có nghe công nhân bên nhóm toán khóc nhau, chúng nó sắp phải làm tăng ca ngày đêm Mai ra mới kịp giao. Hỏi ra mới biết là mối làm ăn mới và đặt luôn hàng lớn của nhà ông Toán chính là mối ruột của nhà mình. Bà mồi đứng phất dậy, sẵn đóng tay áo chắp tay chỉ mò sang hướng nhà ông Toán rồi chửi. Mẹ cha cái quân ăn cướp, con trai thì dụ dỗ con gái nhà lành đến nay chưa biết sống chết thế nào. Cha mẹ nó thì cướp khách hàng của nhà bà, một lũ thất đức. Bị thư xá ư, bị thư xá mà sống nhu nhược vậy hả? Ông mồi ngồi trong nhà đứng ra trên hiên rồi quát. Bà có im miệng ngay đi cho tôi không? Sự tình còn chưa rõ. Bà ăn nói phải có biết chừng mực coi chừng họa từ miệng mà ra. Xong ông mùi lại quay sang Mai. Chị Mai. Nhà chị hỏi nguyên nhân vì sao khách quý đơn hàng không có đặt nhà mình nữa chưa? Mai nghe vậy liền đáp. Dạ thưa thầy là con nghe chị chủ cửa hàng bán vòng mã bảo. Do mẫu mã của nhà chúng ta xấu hơn. Năm nay không chào hàng mẫu mới cho nên những mẫu cũ bán rất chậm. Bên xường làm vàng mã của nhà ông Toán có mẫu mới ra đẹp lắm thầy U. Vừa đưa cho khách hàng xem người ta đặt luôn cả đơn ba xe tải Ông mồi nhìn xuống mấy con hình nhân Vợ mình vừa dán xong Hồ vẫn còn ướt chưa khô chép lưỡi nói Trước giờ cây lụa nó luôn phụ trách Việc ra vào mẫu mới Con bé tuy không được học cao song ông trời lại cho nó một đôi hoa tay bẩm sinh Vẽ gì cũng đẹp cũng bắt mắt Nay nó ở đâu chưa rõ tung tích Chỉ mong hai mẹ con của nó bình an vô sự Còn mất mối làm ăn này Chúng ta tìm mối khác Bà môi hòa khóc sau câu nói của chồng, bà ngồi xuống đất úp mặt và đầu gối khóc sưng dứt. Xế chiều, cái lạnh của mùa đông vẫn bổ vây, mà nước trong các ao bốc lên lạnh lẽo. Trong lúc nhà đang sung vầy quây quần bên mâm cơm chiều, ngồi cạnh bếp củi ấm, thì một mái tóc đen từ trong gốc cây dừa nhô ra, nổi lầm lờ trên mặt nước. Một người dân trong làng đi cắt cỏ cho bò về tới chỗ bến ao, Thì cường chân đặt được quảng gánh đổ cỏ xuống bến rửa cho sạch. Trong lúc rũ đất từ mớ cỏ, bà ấy đưa tay chạm phải một thứ nhồi gì đó rất dài. Bà ấy thấy lạ, tưởng đâu mớ lưới bắt cá. Thế nhưng khi mà vén lớp cỏ ra, bà sừng sốt nhận ra đó không phải là mớ lưới, mà lại là mái tóc trên đầu người. Bà hoàng sợ quá nhảy phóc lên, cả người run cầm cập thốt mãi mít thành câu. Ô, ôi làng nước ơi, có có người chết. Rất nhanh chóng tin tức ao làng có người chết được loan ra cả thôn. Nhà nhà người người đứng ngồi không yên. Một số người dân chạy ra xem thực hư. Đa số là đàn ông và các cụ già lớn tuổi. Số còn lại chắc do sợ và tiết trời khát lạnh. Hồi im trong nhà đợi người thân về kể. Hai vợ chồng ông bồi và cả vợ chồng chí Mai trong lòng cũng nóng như thiêu như đốt. Mai bảo chồng chờ con sang người nhà ông bà ngoại rồi ra đó xem có phải cô lụa không. Lúc bà muội hay tin đó là xác nữ giới, tim của bà mũi lúc này như bóp nghẹt lại, sông mũi cay cay, muốn gào khóc mà cồn hồng nghẹn cứng. Ông mũi lúc này bảo, bà ở nhà đi, người đang ốm ra đó làm cái gì, không nên đến những nơi ấy. Bà mũi lắc đầu năn nỉ chồng mình, mình à, tôi phải ra xem chứ, con gái của mình nó còn chưa về cơ mà, để tôi ra cho, nhưng mà tôi tin không phải con lụa. Bao ngày nay ngày nào cũng thắp hương khấn vái xin các cụ phù hộ cho hai mẹ con cây lụa được bình an Bà mùi lắc đầu ngoài ngoại rồi nói Không, tôi cũng muốn đi Thả ra ngoài đó còn hơn cứ ở nhà ngồi đợi Tôi chết vì hồi hộp và lo lắng mất Bà mùi thở dài rồi chẹp lưỡi Thôi thì chỉ mai đưa U ra ngoài đó xem thế nào Thầy thắp hương lên bàn thờ cho các cụ xong rồi ra sau Mai liền gật đầu rồi đáp Vâng ạ, con với U đi đây thầy Hai mẹ con của bà Mùi ra đến nơi, người dân đã bu kín từ bao giờ. Vòng trong vòng ngoài tiếng bàn tán xì xèo văng vọng. Phải lách dữ lắm mai mới kéo được bà Mùi vào trong. Chỗ hai u còn đang đứng gần ngay mép bờ. Nghe nói cây xác bị mắc kẹt trong hốc ghế cây. Nửa người thò ra ngoài, nửa phần chân có quắp vướng vào rễ Hai người đàn ông chuyên đi đào mộ trong thôn, phải cười bớt quần áo lội xuống. thò tay vào trong hốc gỡ chân của nạn nhân Mãi mới đẩy được cái xác ra ngoài Ngay khi người ta lần cái xác chết lên để xem mặt Thì hỡi ôi chết khiếp Trên mặt căng phòng trắng ẩn kia Đã bị cua cá sỉa nhằm nhở Mất hết cả mũi và ngốc mắt Người dân tự động tản ra xa Không phải là vì mùi tử thi Mà bởi họ ám ảnh với cảnh tượng này Khi ấy bà mùi thở vào nhẹ nhõm Lúc người ta chưa lần cái xác lên Bà mùi thấp thỏm lo âu, tay bấu trần vào mai muốn đứt luôn hàng cúc áo. Chưa kể những lời bàn tán xung quanh, đã có người dự đoán nạn nhân chính là lụa, bởi dạo gần đây trong làng chỉ có một mình lụa bị mất tích. Bà lầm bầm trong miệng, ơn trời, không phải cây lụa nhà mình. Ông trưởng thôn lên tiếng rồi bảo, cậu về hội trường của thôn phát bản tin lên loa thông báo, đặc điểm của nạn nhân như quần áo mái tóc, Xem nhà ai vắng người thân thì ra nhận dạng, còn gương mặt nạn nhân nham nhở thi kia biết con cái nhà ai bây giờ. Người cuốn manh chiếu bỏng sắc của nạn nhân lại, người dân trong làng chẳng ai bảo ai, người sách này chuối người kinh nhang đem ra đốt. Một lúc sau bà đồng đạp xe đến, các ông trưởng thôn lách ra khỏi đám đông rồi bảo. Tôi bảo rồi, nhưng mà ông không có nghe, này nhé, làng của mình bị trùng tang chứ không riêng gì nhà cụ cần đâu. ông trưởng thôn liền chẹp lưỡi rồi đáp trước giờ tôi không tiếp tay cho bà cái vụ mê tín đó ngồi nhớ cán bộ trên xã họ xuống của trách thì sao đường đường làm trưởng thôn là người đứng đầu trong một thôn phải sống gương mẫu chứ có vậy mới làm gương được cho người khác bà đồng nghe vậy thì gắt từ đêm giao thừa cho đến bây giờ còn trưng hết tháng riêng đã có đến 4 năm mạng người chưa kể cô lùa con gái của nhà ông bùi mất tích chưa rõ sống chết ông còn ở đây nói đạo lý là tôi cảnh báo vậy thôi còn nghe hay không thì tùy ở ông nói xong bà đồng nhảy lên xe rồi bỏ đi ông trưởng thôn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao vời vợi thở ngắt ra một nơi có vẻ đúng tâm trạng của ông lúc này chưa đầy một giờ sau trong thôn có một bà cụ bước đến manh chiếu phủ trên xác vừa được lật ra bà cụ thét lên một tiếng đau đớn rồi xé lầm rồi phù phục trên cái xác khóc nức nở Thì ra cây sắc là của con bé Thương, cháu gái của bà cụ trong thôn. Do cha mẹ con bé chết trong một vụ tai nạn từ nhiều năm trước, nên cây thương được bà ngoại đón về chăm sóc nuôi nấng thành người. Năm nay con bé 19 tuổi hiện đang làm công nhân trong một xí nghiệp dày da trên thành phố. cận Tết thương về nhà đón Tết cùng bà ngoại. Ở quê ăn Tết xong, hết ngày công ty cho nghỉ phép thì khăn gói lại đến thành phố. Chính vì tưởng cháu của mình nên đến nơi làm việc cho nên bà cụ không nghĩ cái xác nổi dưới ao là cháu gái của mình. Chẳng biết cây thường đi đứng thế nào mà lại ngã xuống ảo chít đuối. Thường ngày hai bà cháu ngay liên lạc qua thư từ hẹn gì mà đời mãi không thấy tư cháu gửi về. Thì ra con bé đã chết chết ngay trong cái ao của làng mình. Thôn đồng một lần nữa chìm trong tăng thương tiết trời lạnh nay bầu không khí tăng thấp lại phủ xuống Cả ngôi làng này làm cho cảnh vật trở nên u ám đến dị thường. Chiều hôm sau, ông trưởng thôn cho mời các cụ cao niên trong làng thích Đỉnh họp mặt, cốt là để tìm cách giải quyết. Bà Đồng Loan cũng có mặt, bên phía thầy cúng thì có ông cao và ông bằng. Trình bày ý kiến của mình xong, ông trưởng thôn hỏi mọi người. Tình hình làng mình như thế này, theo các cụ thì chúng ta có nên tìm thầy việc cách trồng tăng cho làng mình không? Một cửa lớn tuổi trong làng linh tiếng, đã biết phải có trùng tăng không mà mời. Trước giờ làng mình chưa bao giờ xảy ra ba cái chuyện thần trùng như bác trưởng thôn vừa nói. Làm như vậy liệu lòng dân có yên không? Chưa kể nhà nhà còn phải đóng góp tiền mua lễ mời thầy về. Một cô khác lại nói, theo tôi cứ mời thầy xem quẻ cho làng ta trước đã, còn vô cúng kiếng sẽ theo ông thầy đó căn dặn, cứ như vậy mà làm theo. ý này đừng đa số các cụ có mặt ở đây đồng tình ngay cả bà đồng loan cũng tán thành nhưng người lên tiếng phản đối vào phút chót lại chính là hai ông bà thầy cúng họ ra sức ngăn cản một người thầy cúng để nói làng ta có cả thầy bằng ngôi miếu hai cái đền một cái nghề thờ quan thay vì mời thầy về đây xem vậy tại sao chúng ta không tự sắm lễ đến đình chùa miếu nghề mà cúng dài hạn Rất thầy về đây cúng tiếng hát chẳng phải mọi người xem thường những người thầy cúng như chúng tôi. Bà Đồng lừa mắt ngắt ngang lời cao giọng trầm biếm. Ấy chết, chúng tôi quên mất rằng mình cũng có hai ông thầy cúng, quả là sai sót. ông thầy cúng đỏ mặt xong vẫn còn giữ một nét mặt uy phong của mình rồi đáp. xưa nay bà phụ trách mang đền miếu, còn chúng tôi đảm nhiệm việc cúng bái những ngày lễ lộc ma chay, hoàng gia chủ nào có đám. Cũng xem như là nước sông không phạm nước giếng, bà có quy tắc của riêng bà, còn tôi thì cũng có quy tắc của chúng tôi. Bà Đồng lúc này hư một tiếng rồi cười nhạt nói. Thế sao các ông không giúp lặng mình ngay từ trước, tới đến bây giờ họp các cụ mới nói ra quan điểm của mình? Hay là các ông không biết xem ngày giờ trùng táng nên không dám làm. Bây giờ các cụ thống nhất mời thầy vì cúng cắt trùng, chắc sợ mất mặt hay sợ người khác giành mất miếng ăn cho nên là tiếc. Hai ông thầy cúng nhìn bà Đồng tức đỏ cả mặt xong không nói thêm được câu nào Ông trưởng thôn thích tình hình căng thẳng Thì liền nói Thôi thôi tôi xin các ông các bà Làm ơn đừng có mở hơn thui nhau ở đây Hôm nay tôi cho mời các cụ Và các ông các bà ra đây hội họp Là mong muốn chúng ta đồng lòng Tìm ra hướng giải quyết Để dứt điểm đi chuyện này Nói thần thích tận hôm qua Vẫn còn bán tín bán nghi về chúng ta Nhưng mà sau khi nghe cô Loan nói xong Tôi đã có cái nhìn khác về chuyện này. Không tin cũng không được. Đầu tiên là cái chết bất ngờ của cụ cần. Sau đó thì kéo theo hàng loạt cây chết thương tâm. Cứ bảo là mỗi một người một số mệnh. Nhưng mà trẻ nhẽ lại trùng hợp như vậy. Chứ kể là khu xóm má vàng sáng sớm nay. Có một vài hộ châu bò ra cầm ngã lăn ra chít cả đám. Mặc dù trước đó chúng chẳng hề bệnh tật gì cả. Cổ trường ngồi lắng nghe nấy giờ thở dài giọng trầm xuống rồi nói. Xem ra chỉ có một người giúp được làng ta thôi Bà Đồng Loan hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cụ trường rồi tò mò hỏi Thưa cậu là người cụ muốn nhắc đến là ai à Cậu thường liền nhấp một ngụm trà Hạ chén xuống chiếu rồi nói Là ông ấy Một người tình cờ tôi quen từ gần 20 năm về trước Khi đó tôi trẻ khỏe làm nghề thương lái buôn trâu bò Hôm đó lúc mà tôi đi ngang qua một quán nước nằm ở vùng ven biển núi cả một người đàn ông nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều sắc mặt và diện mạo của người trông rất nhân từ có vẻ câu chào hỏi và mẩu chuyện xã giao tôi biết được anh ta làm nghề hành khất sống lang thang này đầy mày đó lúc đầu nghe anh ta bảo mình đi hành khất thì trong lòng của tôi cảm thấy xem thường anh ta vì tôi nghĩ anh ta tuy còn trẻ không kiếm một công việc mà làm ăn sống trên đời không lo được cho người thân thì ít ra cũng phải lo được cho thân của mình Đằng này, um... cờ tường kể đến đây không nói nữa vẻ mặt đăm chiêu hiện rõ trên gương mặt già nua của cụ. Không chỉ bà Đồng Loan hay ông trưởng thôn, mà cả hai ông thầy cúng và các bộ lão ngồi đó cũng sốt ruột muốn nghe tiếp câu chuyện mà cụ tường đang kể. Bà Đồng lúc này liền hỏi, rồi sao nữa cụ? Người đàn ông cụ gặp trong chuyến đi ấy, lì có liên quan gì đến chuyện xảy ra ở làng minh? Cờ tường liền thở dài rồi nói, Nói liên quan thì cũng không có hẳn Mà bảo là không liên quan thì cũng không phải đâu Bởi lúc mà tôi mời người đó ăn bát cháo xong Để cảm ơn tôi trước khi anh ta hứa xem cho tôi một quả vợ trông thế bát tử của tôi viết ra Anh ta nhìn vòng miệng cười Phán rằng tôi sống rất thọ Nghe anh ta nói như vậy mặc dù tôi không có tin Thế nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy rất là vui Xong sắc mặt của anh ta trở nên khó coi Khi mà nhìn vào trong lòng bàn tay của tôi Đoán nhà tôi sẽ không có người nối dõi hương hòa. Số tôi chỉ có con trai và cháu trai. Nhưng mà không có chất nổi. Mà có thì đến năm mười ngày tuổi thằng bé cũng yếu mệnh mà chết. Ngày anh ta nói đến đây thì tôi nổi cơn tức giận. mắng chờ anh ta thậm tệ. giờ nghĩ lại cảm thấy mình hành xử thật lỗ mãng. Tôi trẻ nhìn đời chết được thấu đáo ăn nói bộp chật. Bây giờ thì gót duyên gặp lại anh ta. Tôi sẽ xin lỗi anh ta một tiếng. Bà Đồng lúc này nói, còn tức dần là phải rồi. Đang yên đang lành thì người phán nhà mình tuyệt tự tuyệt tôn. Ai mà không có tức chứ. Thế nhưng mà xem ra người đó đoán không có sai rồi cụ nhỉ. Vì tôi gặp cháu dâu của cụ hôm qua đi mua đồ về làm sinh nhật cho thằng cu tí. Cô tường lúc này cười hà rồi nói. Bởi vậy mà ngay từ khi mà thằng tí được sinh ra, nhà tôi đã phải bán nó cho ông Đức ở trong chùa. Đầy độ 18 tuổi thì trục nó về. May quá mai cho đến tận hôm nay, nhà tôi mới thở vào nhẹ nhóm, như chút bỏ được gánh nặng trên vai xuống vậy. Nói đến đây thì cụ tường đột ngột khừng lại, sợ nhớ ra điều gì đó gặp đông mày trên vầng chắn rầm, đang rắn rà bỗng nhíu cả vào nhau. Và lúc sau cụ tường ngẩng mặt lên, nhìn mọi người rồi nói tiếp. Chắc có lẽ điều anh ta tiên đoán đã thực sự xảy ra với cái làng này. Tôi nhớ như in những câu mà anh ta nói trước khi đi. Rằng năm tôi 82 tuổi, thì làng tôi gặp họa diệt vong. Nếu không có biết cách hóa giải, e rằng mảnh đất màu mỡ nó sẽ biến thành đất chết. Vong ma nhiều hơn người sống. Thứ thực thì trong sắc mặt quanh ta khi ấy khó coi lắm. Nó không còn nét tươi cười hồn nhiên như lúc đầu tôi bước vào trong quán. Khi nghe xong tôi nổi hết cả da gà. Bây giờ làng mình sẽ đặt chuyện, thì năm nay cũng đắt là tròn 82 tuổi không lẽ lời quanh tạp phán khi đó đang linh ứng trên chính mảnh đất tôi sinh ra và đang ở sau bà đồng im lặng một hồi lâu toàn liền tiếng nói gì đó thì từ ngoài cổng đình có một tiếng làng hét thất thanh ôi làng nước ơi vỡ đê vỡ đê mau chạy đi chết hết rồi chết hết rồi sau câu nói đó thì giọng một nam thanh niên vang lên rồi cản lại mẹ ơi thôi mẹ về nhà với con đi đứng ở đỉnh chùa lang hét thần thánh bề chin của trách đấy tiếng lang hét lại vang lên thêm một lần nữa chạy chạy đi vỡ đi vỡ đi rồi sau đó tất liệm thời gian đó là tiếng hét của bà ngoãn dạo nam thanh niên chắc chắn là của thằng mèo con của bà ấy bà đồng đứng bật dậy chạy ra ngoài đứng trước cửa đình nói vọng ra mẹo mau đưa u về nhà đi mèo lúc này nói vọng đến vâng ạ Cháu đưa mẹ cháu về nhà ngay đây, xin các cụ thứ lỗi. Chẳng ai chấp dị bà ngoãn điên, xong vì bà ấy ngày nói ra những lời không mấy tốt đẹp. Dần dà thì người dân trong thôn có cái nhìn khác về bà ấy. Thậm chí là một số người còn xa lánh, bà đồng quay vào thở dài rồi nói, Chả hiểu bà ấy sao từ hôm tiếp đến bây giờ cứ ăn nói đình tình như vậy. Thôi thì chúng ta cứ bàn tiếp công việc đi, mà kệ bà ấy ai lại đi chấp người điên. Hai ông thầy cũng nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu. bỏ đông lúc này lên tiếng bảo: Hay bây giờ tôi tính như thế này, các cô và bác trường thôn nghe xem có được hay không. Sư phụ dạy chúng tôi cống bái cũng là người có đạo hành thâm niên. Nếu các cô và bác trường thôn đồng ý, thì hai chúng tôi sẽ mời sư phụ của mình đến đây để làm đàn làm phép cống cất trùng tăng giúp dân làng. Ý các cô thế sao? Lần này thì bà Đậm không có phản đối, không không lên tiếng nói chuyện mỉa mai. Dường như bà ấy thấy đây cũng là cách hay nhất trong tình cảnh này. Cô thường dạo bước trên con đường quen thuộc, tâm trạng của cụ vẫn nghĩ đến những lời tin đoán của người đàn ông năm xưa. Nếu làng cụ đúng là gặp phải mối đại diệt phong như lời của anh ta nói, thì tại sao người đó lại tin đoán sai về số mệnh của thằng cháu Đích Tôn nhà cụ? đó là nỗi bần khoản chăn trở lúc này trong tâm trí của cụ tường bà đồng đạp chiếc xe đạp đi theo cụ tường lúc đuổi kìm bà đồng nhảy phóc xuống khỏi yên tay dắt chiếc xe đạp cả tàng sánh bước bên cụ tường rồi hỏi cậu có thể cho tôi biết thêm một chút thông tin về người đàn ông cụ gặp năm xưa chứ cụ tường đột ngột cựng chân không nhìn bà đồng xăm cặp mắt của cụ nheo lại nhăn nhúm cậu đang nghĩ gì đó trong đầu thì phải Một lúc sau thì cụ tường thở ngắt ra một hơi, vừa bước đi tiếp rồi bảo Những gì tôi nhớ về anh ta chỉ có như vậy thôi. Anh ta bảo với tôi đến năm đàng hạn đó nếu anh ta còn sống, sẽ tìm về tận đây để giúp đỡ cho mọi người. Chỉ mong người ấy sớm xuất hiện, chứ e là làng của mình, còn có người phải chết. Cô tường liền chậm rãi bước đi tiếp, im lặng trong giây lát, quay sang nhìn bà đồng tò mò. Chẳng lẽ cô loan lại trông thích điều gì sao? Đến tình cảnh này thì bà Đồng cũng không thể giấu được cụ tưởng nữa. Lúc này bèn nói Đúng là có chuyện lớn rồi đấy cụ. Ồ là chuyện gì vậy cô Loan? Nói cho tôi nghe thử đi. Đền thờ thành hoàng làng ấy cụ đã bị đám tiểu quỷ chiếm ngự rồi. Điều ấy có nghĩa mảnh đất này không còn thần thánh cải trị nữa. Nên lúc yêu ma quỷ quái mới mặc sức lộng hành. Tôi không thấy thần ký ở nơi đây nữa. Đặc biệt là ngôi đền thờ thành hoàng làng nó chẳng khác gì đền bị bỏ hoang không có ai dọn dẹp chung nom cả vừa nói chuyện cô tường và bà đồng vừa đi ra chỗ đền thờ thành hoàng làng để xem thực hư đến nơi chồng đền thờ thành hoàng quả đúng là như lời của bà đồng nói nó sửa xác đi rất nhiều rêu mốc mộng từng mảng xanh xao trên mặt tường chưa kể đến lá vàng dây đầy phủ kín khi ngước mắt nhìn lên trên tán cây Thì thấy lá non và lá xanh trên cành cây vàng vọt héo úa thiếu sức sống Cô tường cảm thấy bất an trong lầm Quay lại hỏi bà Đồng Chả nhẽ cô Loan lại không có đoán được gì sao Bà Đồng lúc này liền lắc đầu rồi nói Hôm trước Tết đúng là có đoán được một chút ít Vì tôi được à, bà cô tin đoán nhắc nhở Nhưng chẳng hiểu sao từ sau cái chết bất ngờ của cụ cần Thì khả năng tin đoán của tôi lại mất sạch Có chăng cũng chỉ là mơ hồ lắm, nên tôi không dám phán bừa bãi. Bà cô từ hôm đó cũng ít xuất hiện, thỉnh thoảng thì bà cô hiện hồn về, mà bà cô chỉ có đứng im đặng ở bên ngoài miếu rồi lặng lẽ quay đi. Sở dĩ bà Đồng hay tâm sự truyền làng xóm cho cụ tường nghe. Vì cụ tường là người có công lớn trong việc xây dựng đền chùa, góp tiền làm tượng Phật cho làng. Gia đình của cụ con cháu đỗ đạt, Ai cũng có công ăn việc làm ổn định. Nói chung là nhà cụ tường sống rất nền nếp hoài nhã với bà con đối xóm, không có làm mất lòng của ai bao giờ. Cho nên lời nói của cụ tường trong thôn rất được mọi người xem trọng và kính nề. Những vấn đề nào liên quan đến thôn xóm, lẫn cấn trong những cuộc họp trong thôn, chỉ cần cụ tường lên tiếng, y như rằng mọi người giam dấp nghe theo. Cụ tường quay sang nói với bà đồng. Để tôi bảo mấy đứa nó ra đây dọn dẹp lại cho sạch. Con Loan nhìn kìa, con dài màu tốt quá rồi đấy. Thì tôi vẫn hàng ngày ra đây quét dọn đều đặn. có đều dọn dẹp xong chỉ một lúc lại đầu vào đó. Giết rồi đông nàn mà cứ phải cố cụ ạ. Tôi tưởng lúc này thở dài rồi gật gù nói. Thôi, sáng đợi mấy ông thầy tới làm lễ xem sao. Xong xuôi thì mình tính tiếp. Vì mong muốn giải trùng tăng sớm để cho làng tránh khỏi tai họa. cho nên chỉ ba ngày sau khi diễn ra cuộc họp của các bồ lão thì hôm nay bốn ông thầy pháp từ các nơi khác chẳng hai ông thầy cúng trong nàng mời về ngày đầu ngài chồng bốn người là sư phụ của hai ông còn hai ông thầy đi theo là bạn bè kết sao gì đó với hai ông thầy trong giới tâm linh theo lời giới thiệu của họ hiểu nôm na ra là như vậy mọi người kéo nhau ra đình xem mấy thầy làm lễ Trần pháp mấy ông thầy cho dựng nên cũng rất bài bản, nào là chặt tre lập đàn cúng. Xung quanh càng dày ngỗ sắc này kia mà người dân chẳng biết nó có công dụng gì, chỉ biết là nó có lợi cho buổi cúng cắt trùng tang. Bà Đồng trong thiết cảnh này bèn nói bâng quơ. có cần phô trương vậy không chứ, phải mà nói làm đơn giản không cần tốn kém. Âu thầy cúng người làng đứng bên cạnh nghe thấy tỏ ra ngậm mực rồi nói. bà kém miếng bà khó chịu hả hay thấy người ta giỏi hơn mình cho nên trong lòng sinh ghen ghét đố kỵ bà đồng nhách môi cười khẩy rồi đáp thế mà có người bảo nước sông không phạm nước giếng thì ra cũng chỉ là lời nói suông đây là việc cả chung của làng cho nên tôi không muốn hơn thua ở đây vậy tôi biết sức tôi không làm được chuyện này chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp như ai kia nói Đúng lúc này nhà bà Mùi và nhà bà toán cộng nhau đem vàng mã hẹn nhân thế màng và cả mấy con ngựa giấy ra góp vào lễ cúng. Vì hai gia đình có hiềm khích từ trước, cho nên chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Nhất quyết đòi đặt chỗ mặt bằng mình cho là đẹp. Bà Mồi chừng mắt nói bà Toán, cái bà này hay nhỉ? chỗ này tôi thấy trước, đặt xuống trước cơ mà, đem ra chỗ khác đi mà đặt. Bà Mồi đành con ngựa giấy vào chỗ mình ngắm. Con ngựa giấy vừa được đặt xuống, đền bị bà Toán nhấc lên. Rồi nhanh tay đặt con ngựa giấy nhà mình vào chỗ đó. Tay của bà Toán làm nhanh thoăn thoát, miệng đến thoáng nói. Đây là đất công, lễ này là lễ chung, không phải của riêng mình nhà bà mà bà có quyền ra lệnh cho tôi. Con ngựa giấy của bà Toán vừa đặt xuống thì bà muội lạnh nhanh tay nhấc nó lên, đàn ra ngoài rồi thả con ngựa giấy của mình vào chỗ đó rồi nói tiếp. Mặc xác nhà bà, chỗ này tôi xí trước tôi có quyền đặt, ở đây là của chung. Cũng chả phải nhà bà mà bà ra lệnh cho tôi phải làm theo. Âu Thể Pháp đứng đó nghe hai người đàn bà cử cãi quan lại. bèn đến tiếng mắng nhiếc. Thôi thôi thôi. Hai bà mỗi người bớt với nhau một câu. Ở đời không ai hơn thui nhau lời nói. Bên kia còn trống tại sao nhà chị đến sau. Lại không mang lấy đặt sang bên kia. Còn ở đây tranh giành chỗ. Chậm giờ lành tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nghe thấy như vậy. Bà Toán đành xuống nước sách đồ nhà mình đặt sang bên kia. Mặt mày trầm bẩm chơi bưởi, ủ rũ một đống hập mực đi sang chỗ khác. Chờ mãi đến giờ tốt, bốn ông thầy chia nhau đứng bốn góc trên đàn. Tháp hương xong cả bốn đông cùng chế thanh kiếm gỗ trong tay lên trời. Miệng bắt đầu lầm rầm niệm chú. Một lúc sau thì mồ hôi trên chán mấy ông thầy vã ra như tắm. Cũng là lúc dòng gió ở đầu kéo đến đào ảo. trời đất đằng thoáng đáng bóng trở nên tối tăm mù mịt tựa như là đang chút dần xuống ngôi làng bốn ông thể pháp nét mặt căng thẳng nhìn nhau cả bốn gật đầu giang hiệu không thể dừng tay vào lúc này cho nên họ tiếp tục nhảy múa trên đàn cúng tay khua khua kiếm loạn xạ vào không trung trông thấy cảnh tượng này giống y như là một phường hát đang đóng kịch dòng gió càng gào thét dữ dội hất vàng để trái cây và lấy cúng trên bàn xuống đất Mấy khúc thần chuối đang để cắm nhang Liền lập tức bị tối đen Nhang đang chạy cũng tắt ngấm Tự nhiên đám hình nhận thêm vàng Với mấy con ngựa giấy bốc cháy phừng phừng Chỉ trong thoáng chốc đã bị ngọn lửa thiêu rụi, chỉ còn lại đống tro tàn Bị gió cuốn đi mất Bốn ông thầy Pháp ngã chồng trừ dưới đất màu miệng hăng hốc mộc máu tươi Nằm có người ôm ngực đau đớn Một trong bốn ông thầy Pháp lúc này Liền hết lên Không xong rồi, chúng ta thua rồi những người dần đứng vây quanh xem và cả bà đồng cùng với ông trưởng thôn hà hốc miệng tròn xe mất kinh ngạc tụt độ cảm thấy tình hình không ổn bốn ông thầy pháp chẳng ai bảo ai lồm cồm bò giày thu gom đồ nghề bỏ chạy ra khỏi đàn cúng bà đồng thích như vậy thì vội vàng chạy theo nếu tay áo của một ông thầy lại rồi hỏi các thầy chưa cúng xong hay sao mà đã vội bỏ đi như vậy ông thầy pháp mất tay của bà đồng ra rồi run giọng nói tôi tôi suy lỗi việc này chúng tôi không có giải quyết được xin bà con thứ lỗi, chúng tôi tay ấn còn kém quá xin bà con mời thầy khác về cắt trùng tăng cho. dòng gió vẫn gào thét dữ dội. ông thầy nói xong vội vàng quay người bỏ chạy theo ba người huynh đệ của mình chỉ đến khi sinh mạng con người rơi vào cành ngàn cân treo sợi tóc thì người ta mới chút bỏ hết liêm sỉ của mình mưu cầu sự sống thế nhưng bốn ông thầy pháp vừa chạy đến gốc cây xà cử cổ thụ. Cảnh ngay góc ao làng chỗ treo cái càng và cũng là chỗ cụ cần treo cổ tự vấn thì cả bốn đột ngột cực chân vừa mới ngước mắt lên nhìn trời thì đỏng một tiếng đanh thép từ trên trời dội xuống tựa như là muốn xét toang bầu trời tĩnh mịch đó là tiếng xấm xét khô khan đánh thẳng vào ngọt cây khiến cho một cành cây bị gãy rơi trúng đầu của một ông thầy pháp đầu nhọn của cành cây cắm ngầm vào đầu của ông ta xuyên từ đỉnh đầu xuống ít hầu Ông thầy Pháp chỉ kìm trợn mắt miệng hàng hốc chết tươi tại chỗ mặt mày bè bét máu. Ông thầy Pháp thứ hai bị lực của tia xét đánh trúng xẹt ngang qua người bốc cháy thành than khét lẹt. Nhìn vào cái sắc cháy khô của ông thầy Pháp người ta chỉ thấy mỗi hàm răng nghe ra trắng hiếu, hốc mắt trúng sầu đen sì. Đến đồng thầy Pháp thứ ba vẫn là lực của tia xét kia này đánh văng ra xa đầu đầm vào chân tường đại của khẩu đại bác đường thôn xây lên đầu nứt toác ra làm đôi ông văng ra tùng tóe cả bãi chết không nhắm mắt đến ông thầy pháp cuối cùng cũng là người may mắn nhất ông ta bị tia sét bén như lưỡi cưa cướp đứt một chân ngang đùi máu phun ra xối xà. ông ta thét lên một tiếng dần trời rồi đau đớn nằm vật ra đất ngất lịm sau vụ xét đánh bốn ông thầy pháp thì bầu trời có vẻ như bớt đi vẻ u ám mời đèn dần giãn ra bay đi Dòng gió cũng ngừng thổi, bầu trời trở nên thoáng đáng. Người dân vội vàng đưa ông thầy pháp còn sống để cấp cứu, mấy xác chết công an đến cũng chỉ kết luận bị xâm xét đánh chúng mà chết. Không truy cứu vô lập đàn cúng, vì họ nghĩ đó là tập tục tín ngưỡng của làng, vì đàn cúng được lập nên trước cửa đình chùa của làng. Bà Đồng bước đến bên cạnh chỗ ông trưởng thôn và cụ tường đứng, nét mặt không chút vui tươi, có phần hơi hoang mang nói với họ. Đến cả họ cũng không thể cắt trùng tăng. Về ai mới là người cứu làng này thoát khỏi kiếp nạn đây chứ? Ông trưởng thôn chắn với mồ hôi lấp bắp nói. Bà cũng làm thầy. Bà hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Bà đồng liền đáp. Vốn dĩ tôi không thông thạo mảng này. bảo tôi đi bắt phong cắt duyên đâm. Hay là trừ tà thì đối với tôi nó là chuyện nhỏ. Đằng này nó liên quan đến thần trùng. Mà cắt trùng tăng không phải thế nào cũng có thể làm. Chưa kể đây lại là cả làng bị trùng tang Chứ không phải riêng một gia đình nào Hay dòng họ nào nữa Mấy ông thầy kia là một ví dụ Xem xét đánh xuống dẫn đến chết người Chứng tỏ làng mình đang âm thịt dương suy Cô thường chấp miệng buồn bạn nói Anh ta hứa nếu anh ta còn sống Đến năm làng này gặp đại họa ăn sẽ xuất hiện cứu giúp Tôi tin là như vậy Bởi tôi thường nghe câu Phản vật đều có duyên vinh nhau chỉ là không biết người đó còn sống ngày đã mất sao câu nói cô tường chống gãy ra về thôn đông vĩ lại rơi vào trong trầm lặng một sự im lặng đầy chết chóc mỗi khi màn đêm buồn xuống nhà nhà vội cầm đóng then cài không một ai dám bước chân ra khỏi cẩm. nhưng rồi mọi lo lắng của người dân cũng dần vơi đi khi mà trong làng không có thêm người chết